Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1363-1364 Thiên Kiếp Chi uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Người thủ hộ phải hoàn toàn được tín nhiệm, lúc này chẳng khác đem Tánh mạng giao cho đối phương Ngũ sắc tiên tử tuy là bạn khuê phòng của Mộng Như Yên, vọng Đình Lâu Cũng từng trợ giúp thiên nhai hải cắt nhưng không thể nhờ hai người. Này! Trong môn phái cũng không có tu sĩ ly hợp. Chỉ có một người mà như yên tiên tử hoàn toàn tin tưởng nhưng đáng. Tiếc trăm năm trước hắn đã mất tích. Nàng từng gọi lưu oanh cùng tu. dáng thuyên tới thuật lại tình cảnh lâm hiên cùng thi vương đấu pháp. Rốt cuộc không rõ để để đi nơi nào. Hơn 10 năm mộng như yên quyết định chuẩn bị đột phá cảnh giới. Nàng, bế quan đã hơn 3 năm, chỉ cần không có sai lầm thì sẽ không dẫn động. Thiên kiếp, có điều đến thời khắc quan trọng nhất lại không khống chế. Nổi thiên địa linh khí, nhìn dòng xoáy linh lực khổng lồ trên trời đám nữ tu vô cùng lo lắng. Tuy chung quanh Bách Phượng Sơn đều cấm chế thủ hộ nhưng không có mấy hiệu quả. Sư tỷ Sao cổ cung tu du kiếm trận không được mở ra Chẳng lẽ chư vị đã quên Cổ cung tu tàu kiếm trận hấp thu lượng lớn Linh khí thiên địa tạo thành uy lực Lần đại chiến trước mở ra ngắn Ngủ trăm năm không thể mở ra lần nữa Oanh Tiếng bão liệt đáng sợ truyền ra Dòng xoáy linh lực càng trở Nên thâm sâu yêu dị Bên trong có vô số luồng thiểm điện màu đen to. Như cánh tay chớp lòe không ngừng. Theo thời gian linh khí càng bị hút. Thêm vào. Đoành. Đột nhiên một tia chớp chỉ to cánh tay nhưng bên trong ẩm chứa. Linh khí vô cùng kinh người. Giống như một con ma xà hung hăng ráng. Xuống đỉnh Bách Phượng Sơn. Biết sư thúc đang trùng quan nên không thể động thủ. Tô giáng thuyên. Phất ngọc thủ một cái, một chiếc ngân hoàn có hoa văn kỳ lạ bay ra. Tỏa linh quang chói mắt rồi đón gió hóa thành một tầng sáng bay tới. Đớn đỡ tia chớp kia, oanh, tiếng nổ ầm ầm như hai ngọn núi cao tới ngàn trượng va chạm vào. Nhau, thân là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả nhưng lúc này sắc mặt tô dáng. Thuyên chuyển sang trắng, khóe miệng gì ra vết máu. Ngân hoàn xuất hiện vô số viết sạn rồi linh quang nhanh chóng ảm đạm đi. Dòng xoáy này vốn là thủy nguyên khí trăm dặm quanh đây tổ thành nên uy lực vô cùng. Chỉ thấy một đạo gió xoáy mờ ảm tiếp tục thổi ra. Tô sáng thuyên cắn răng một giải lụa trong tay áo bay ra hóa thành một con thải phượng. Nó dương cánh hót vang nghinh đón đạo gió lúc kia. Tư tỷ tới giúp ngươi. Lúc này Lưu Oanh Cơ Nguyệt Như và các nữ tu đều động thủ, chỉ thấy Linh Quang bắn ra bốn phía đủ loại kỳ bảo tung hoành hơn mười nguyên. Anh kỳ tu sĩ rốt cuộc cũng ngăn được cơn lúc. Có điều thanh thế dòng xoáy linh lực càng bạo tăng, sắc trời trở nên âm trầm khiến vẻ mặt chúng nữ vô cùng khó coi. Đúng lúc này vô số kinh. Hồng nổi lên ở phía xa xa Các trưởng lão nguyên anh kỳ khác đã tới chờ giúp Một canh giờ sau Nhìn sắc trời ảm đạm Tô Giáng Thuyên đưa tay khẽ lau vết máu Nàng đã Bị hủy ba kiện bảo vật Các trưởng lão khác đương nhiên cũng bị hủy Không ít Trừ một số đang bế quan Thì phải có gần trăm nguyên anh kỳ nữ tu tụ Tập ở đây có điều gì tượng trên bầu trời không hề giảm uy lực thiên kiếp quả thật vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ chỉ thấy thể tích dòng xoáy đã nhỏ đi nhiều khoảng hơn 30 mươi nhưng bộ dáng tô gơ i a nơ gơ tị hơi u i e nơ vẫn lo lắng vô cùng Tuy đã xem qua trên cổ tịch nhưng hôm nay nàng mới thấy được chỗ đáng sợ của thiên kiếp do. Linh lực hình thành này. Nếu bình thường hợp lực gần trăm trưởng lão có thể đánh cho dòng xoáy. Này thất linh bát lạc. Có hiện mộng như yên vẫn đang trùng kích bình. Cảnh thủy nguyên khí không ngừng bị hấp dẫn đến đây. Linh khí như trăm sông dồn về biển. Doanh châu đảo lại là thượng phẩm. Linh mạch Chỉ thấy trên bầu trời gió sụp mây vần Vô số quang điểm Từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến Nương theo âm thanh như xé Vậy, dòng xoáy sau khi hấp thu thêm linh khí Thì thể tích lại tăng vọt Tới hơn trăm trượng Hơn nữa tiếp tục mở rộng Đáng ghét Tính sao bây giờ Sư tỉ tiếp tục như vậy không ổn Sớm muộn phát lực của chúng ta sẽ bị suy kiệt, im miệng. Tô Sáng Thiên chưa mở miệng thì Lưu Oanh đã lớn tiếng quát: "Các ngươi sợ cái gì? Chưa nói đến đại an đại đức của sư thúc, nếu lão nhân gia có mệnh hệ gì, không còn người thủ hộ thì bổn phái liệu còn tồn tại được chăng? Đừng quên khi đó bọn đạo tặc nhất định ném đá Xuống giếng các ngươi sớm quên kết cuộc của vạn Phật tông cùng lệ hồn. Tốt rồi sao? Nghe đến đây chư nữ trở nên trầm lặng. Ngấm lại lời này cũng cũng có. Lý, nếu không có như yên tiên tử thì thiên nhai hải cắt sao là một. Trong ngũ đại thế lực Vân Châu. Dưới bóng đại thủ chỗ nào cũng mát. Những năm gần đây thiên nhai hải. Các chiếm được rất nhiều tài liệu cùng mỏ tinh thạch các trường lão được gia tăng cung phụng không ít hiện tại bảo vệ sư thúc kỳ thật cũng là bảo vệ lợi ích của mình sư tỷ nói đúng có điều do thiên địa nguyên khí bổ sung nên năng lượng lúc xoáy này cơ hồ vô tận chúng ta nên gì bây giờ một cung trang nữ tu nhẹ giọng mở miệng trên mặt đầy vẻ không yên sự tình này tiểu muội từng xem trên một cuốn điển tịch chỉ có ly hợp, kỳ tiến bối mới có thể ứng phó nổi. Đột nhiên một nữ tử trung kỳ dáng, người nhỏ nhắn mở miệng. "Nàng vốn là trưởng quản tàng thư các, chính là người có kiến quang uyên bác nhất nơi đây." Hầm ngạc, "Muội nói chỉ ly hợp tu sĩ mới ứng phó được là sao?" Tô Dáng Thiên quay đầu hỏi, Sự đáng sợ nhất của thiên kiếp không phải ở uy lực mà do không ngừng. Được cung cấp linh lực. Nếu là ly hợp kỳ tu tiên giả thì có thể thao. Túng thiên địa nguyên khí không cho nó bổ sung thêm có thể đánh tan. Được, thì ra là thế. Ba đại tu sĩ trở nên trầm mặc Chỉ thấy vù vù những tiếng xé xó. truyền vào trong tay, thể tích dòng xoáy linh khí tiếp tục tăng lên. Sư tỷ chúng ta nên làm gì bây giờ? Không được run sợ, nhất định phải bảo chủ ở đây. Chỉ cần như yên sư, thúc suốt quan là mọi chuyện sẽ ổn. Nếu ai không chịu suốt lực hoạt bỏ, chạy thì coi như phản đồ, lấy môn quy mà luận xử. Tô các chủ bình thường thì ôn hòa nhưng lúc này thanh âm băng lãnh, khiến chúng nữ dùng mình. Môi khi bị đưa tới chấp pháp hình chính là. Chịu nỗi khổ trừ hồn luyện phách. Đây cũng là lưu oanh tại sao cảm. Kích mộng như yên. Dạ cần Tuân Sư Tị Phân Phó. Hồng Sư muội. Các chủ có gì phân phó? Hiện tại chúng ta ngăn trở thiên kiếp có chút khó khăn. Nhiều người. Sẽ nhiều thêm lực. ngươi mau đi triệu tập đám để tử tử ngưng đan trung. Kỳ tới đây hỗ trợ. Tuân Pháp dụ. Lời còn chưa dứt Hồng Ngọc đã hóa thành một đảo kinh. Hồng bay đi. Chúng nữ tu Nguyên Anh Kỳ còn lại thần sắc mặt ngưng trọng toàn lực. Đem Pháp đắc ý bảo tế ra. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm như tiếng sồng ngâm vang vọng. truyền vào tai thiên địa nguyên khí chung quanh bị hút về phía đó. Tức thời chúng nữ tu trở nên kinh hãi anh thấy cỡ này chẳng lẽ có ly. Hợp kỳ lão quái vật lên đảo. Nhị sư muội ở đây chủ trì, ta ra xem sao. Tô giáng Thiên không hổ là nhất môn chi chủ, rất nhanh đã đưa ra chủ định. Sư tỷ, ta cũng đi. Cơ Nguyệt như khẽ nhíu đôi mi thanh tú mở miệng. Không cần, đại sự làm trọng sư muội ở trong này hiệp trợ lưu oanh. Tô giáng thuyên hé mở đôi môi anh đào rồi hóa thành một đạo kinh hồng. Nhanh như chớp bay về phía xa. Cùng lúc đó tại phía tây Doanh Châu đảo, Lâm Hiên đang trôi nổi ở giữa. Không chung cách khoảng trăm dặm Tiếng kêu chính là do hắn phát ra. Bên cạnh còn có một nữ tử nhan sắc khuyên quốc khuyên thành. Thiên địa nguyên khí trăm dặm quanh đây đều cuộn cuộn đổ về Doanh Châu đảo chẳng lẽ là tỷ tỷ đang tu luyện bí thuật nhị thiên mới tạo thành gì triệu kinh người thế này?